Chương 4 Thượng tứ chạy trở về nhà mẹ mà ngủ Mấy đứa ở mở cửa văn mùng lọt cợt Làm cho bà kế hiền giật mình thức dậy Bà thấy con sửa soạn ngủ thì bà hỏi rằng Sao bữa nay không về bến mà lại ở bên này Thượng tứ không trả lời Cứ cởi áo cởi giày mà đi ngủ Thượng tứ nằm liêm diêm Nhớ cô hai hậu Mặt sáng rỡ, má miếng bầu, mắt lao liên Tóc láng mướt, tướng đi yếu điệu Miệng nói như cười, gò má trắng đỏ tợt qua sen Nước da mịn mà còi mắt rượi Thì trong lòng cậu khoan khoái Ước thầm chớ chi có người đó được nằm cạnh bên mình Chắc là mình vui vẻ, chẳng có chi là bằng Cậu nhớ tới cô hai hậu, rồi cậu nhớ tới vợ nhà Cậu so sánh hai người, thì cậu chê vợ nhà mình đủ thứ Chê nước da không trắng, chê cặp mắt không lanh, chê giọng nói không có duyên, chê tánh ý hay hà tiện. Cậu nhớ chuyện gây gỗ với vợ hồi chiều, nhớ chuyện không tiền mà trả nhà hàng hồi nãy, thì cậu lấy làm tức giận, quyết thế nào cũng phải vay cho được một ngàn đồng bạc, đặng chơi bờ với anh em, mà xài hết số đâu rồi, không biết chừng là kiếm thêm nữa. Mình tiếng con rể nhà giàu, người ta kêu mình là cậu tư Mỹ hội, Mình là người có học thức, mình chơi với thầy ký, thầy thông mà trong bóp phơi không có 5 ba tấm giấy xăng, thì còn gì là danh giá? Phải có tiền, làm sao cũng phải có tiền mới được. Còn có vợ thì thấy kệ vợ, làm sao cũng phải trai gái với cái cô hai hậu. Như cô này phải cưới thì mình cưới, làm hôn thú bậc nhì, vợ nói sao được mà sợ. Mà như vợ muốn sanh điều Thì mình đạp đích nó Không có tiếc gì Cậu suy nghĩ riết nên mệt trí Mơ màng rồi nằm ngủ quên Sáng bữa sau thuận Tứ thức dậy đi ra đi vô Vì cậu có việc lo tính riêng Ở trong trí Nên cậu không muốn nói chuyện với mẹ Và cũng không tính trở về bên vợ chân ăn cơm xong rồi Bà cái hiền mới nói với con rằng Cơm nước rồi Thôi con sửa soạn về bên bển đi Con đi từ hồi hôm cho đến bây giờ Anh chị không biết con đi đâu Chắc là anh chị trong lắm Trong thì trong có hại gì mà lo Vậy chứ hồi hôm con đi còn có nói con về bên này hay không Tụi không nói Con không nói cho người ta hay Con đi biệt như vậy người ta lo chứ con Họ lo giữ tiền Chứ biết lo cái giống gì còn nói sao vậy giàu mà họ có lo giữ tiền đi nữa ấy là cái Phước của con chứ sao con lại trách người ta cầu cho họ giữ tặng ngày sau có để lại cho vợ chồng con chứ cho ai má cứ hàm tiền hoài tại má hàm tiền á nên tôi mới mắc một cái con vợ như vậy đó vợ làm sao cha chả vợ như vậy Mày còn chơi cái nỗi gì Phải nó đen đúa thiệt Nhưng mà coi cũng mặn mồi Chứ không phải xấu xa gì đâu Tốt với má chứ tốt với ai Đi ra thấy người ta rồi dòm lại nó thấy mà mắc cỡ Sao mà mắc cỡ Tuy nó không có bóng sắc Xong nó hiền đức Nó giỏi việc nhà Nó có tiền nhiều Nó có chỗ gì mà chê được đâu Con đừng có nói bậy, ở đời vợ xấu mới là vợ của mình đó con, chứ cái thứ đồ bóng láng có ra cái gì đâu. Thượng tứ nghe mẹ khuyên lân đã không cảm ơn, mà còn rùng vai rồi bỏ đi ra phía trước, coi bộ rất vô lễ hết sức. Bà cái hiền vì thương con nên không thấy cái quấy của con, không thấy cái ngỗ nghịch mà bà không giận, lại cứ theo khuyên dỗ biểu con phải đi về hoài. Thượng Tư thấy vậy bèn làm núng, Xin bà phải cho 500 cậu mới chịu đi về Bà nghe nói tiền thì bà la ó Thì cậu lại càng giận Cậu thề sẽ không thèm về vợ nữa Bà cũng thế Tuy bà rầy la ôm sòm Xong rốt cuộc rồi bà cũng phải lồi cho cậu hết 100 đồng bạc Thượng Tư lấy tờ xăng bỏ vào trong bóp vơi Rồi cậu mới thay áo mang giày lên xe mà đi Bà tưởng con đâu biết nghe lời Nên thấy con đi thì trong bụng mừng thầm Trắng xe ra khỏi cửa ngõ rồi Cậu không chạy về chợ ông Văn Mà cậu lại quẹo lên trên Mỹ Tho Lúc ấy đã 3 giờ chiều Thượng tứ biết thầy thông hàng mắc việc làm Nên cậu không ghé nhà mà kiếm Cậu ngừng xe đổ dầu xăng đầy thùng Rồi đổi tấm giấy bạc Chạy theo đường mé sông cầu quay Chạy ngang nhà ông giáo chùa Cậu cho xe chạy chậm chậm, đặng liếc mắt ngó vào nhà để kiếm cô hai hậu. Bận chạy qua thì không thấy tâm dạng, nhưng chừng trở lại thì cậu thấy cô nọ đứng trước cửa. Cậu vỡ nón chào cô, cô cũng cúi đầu đáp lễ. Mà cô lại chúm chiếm cười, làm cho cậu càng hân hoang, quên bóp càng, gần cán cái con sẫm gánh nước. Cậu xuống nhà hàng trả tiền rượu hồi hôm, rồi ngồi đó uống một ly sữa đá đợi năm giờ để đi đón ông thầy thông hàng. Thầy thông hàng chơi với anh em, hãy thầy hứa giúp một việc gì thì thầy hết lòng lo lắng. Hồi hôm thầy hứa với cậu thượng tấn mấy điều, thì sáng nay thầy lo làm liền, chứ không dám để trễ. Bữa sớm mời thầy lên sở bằng khoáng và xin sau lục tờ chút ngôn tương phân của ông kế hiền thoại. Trưa về ăn cơm rồi, thầy không thèm nghỉ, thầy kêu xe kéo chạy tút lên nhà ông giáo chủ đưa cái tờ tương phân cho ông coi ông giáo chủ đã mười mấy năm chuyên nghề cho vay đặt nợ ông lành nghề của ông dữ lắm ông cầm tờ chút ngôn tương phân coi từ đầu chí cuối rồi nói rằng cậu thượng Tứ đây đứng bộ 100 trăm mẫu ruộng năm chục mẫu hương quả rồi ngày sau cậu được năm chục mẫu trong phần dưỡng lão của cậu nữa cậu có 200 mẫu điền mà cậu vay có một ngàn thì cho vay cũng không có gì sợ. Ngặt gì theo lời chút ngôn, chừng nào bà lý thị nho qua đời rồi thì cậu mới được hưởng quê lợi. Cậu có ruộng mà không có quê lợi, cho cậu dây rồi rồi cậu lấy cái gì mà cậu trả? Năm ngoái tôi thấy thầy ban biện chí là con nhà giàu, tôi làm bớng tôi cho vay năm ngàn, hầm thang viên. Thầy lên trả lời Còn giống thì đẩy trả không nổi cái tôi nghe ông già thầy chút ngôn chia ruộng đất Mà không cho ăn quê lợi gì hết Tôi chết điến hổm rài Không biết làm sao mà đầu giống lại đây Tôi bị cái người anh mà mắc kẹt hết 5.000 đồng bạc Tôi rầu quá đi Giúp cho người em nữa thì làm sao đây Thầy thông hàng cười mà đáp rằng tôi nghe nói ông thạo nghề cho vay lắm Mà sao ông lại sợ như vậy Ông cầu cho anh em thầy ban miễn chí đi vay chứ Phạm cho vay thì cốt lấy tiền lời Chứ mấy chủ chắc chắn mình cầu họ đừng trả vốn Để cho mình lấy tiền nhiều năm Ví như ông cho một ngàn Ông lấy tiền lời trong ba năm thì ông đủ vốn rồi còn gì Mà cái số một ngàn thì cũng còn đó Coi không phải là lợi nhiều hay sao Đã biết thầy ban biện trí với cậu thượng tứ Tuy đứng bộ làm chủ ruộng đất Xong chưa ăn quê lợi ruộng đất như vậy Mới chắc chứ Bởi vì có đem bán cho ai được Mà mình sợ mất nợ Còn như ông muốn cho chắc nữa Thì ông cho vay nhiều nhiều Rồi ông buộc phải làm tờ treo cho ông Ông với tôi là anh em quen biết nhau lâu rồi Tôi tỏ thiệt với ông Cậu thượng tứ còn nhỏ Mà tôi coi cậu ham phá nhà lắm đó Ông thử nhử Mà đưa cậu chừng ngàn đồng bạc Thì ông lấy ruộng đất của cậu hết Tôi hứa tôi sẽ làm mối dùm cho ông Cậu tin cậy tôi lắm Tôi nói cái giống gì Cậu cũng sẽ nghe hết thảy. Ông cho thử 1.000 mà nhử cậu đi Ông cứ tính lời theo bạc 14 Nếu ra viên cậu không trả Thì ông bắt chồng vốn với lời Mà thay giấy Ông chồng như vậy một năm, ba năm Mà nếu cậu hỏi thêm thì ông cứ đưa thêm nữa Thì ông sẽ lấy ruộng được của cậu Ông cháu chuột nằm làm thuốc mà hốt ít điếu Ông suy hại tính lợi đã cạn rồi Xong ông còn làm bộ dục giật mà nói rằng Cái cậu thượng tư cậu còn con nít tôi không nở toàn mua kế mà giật sự nghiệp của cậu Thà là cậu dây của ai cậu dây Chứ thì trong bụng tôi không muốn giúp cậu một đồng nào hết á. Mình lớn, cậu nhỏ, mình dính dấp với cậu, sợ e mình phải mang tiếng chết. Ngặt gì á, cậu là anh em của thầy, thầy nói giúp dùm mà tôi không chịu, thì thể diện của thầy còn đâu. Thôi đi bác, bác đừng có đánh đạo nữa mà. Không phải là đánh đạo, thiệt tình là như vậy đó. Thôi... Chiều nay như cậu qua thì tôi dắt cậu lên làm giấy, lấy bạc được chưa? Cũng được, mà thầy phải nói trước với cậu tiền lời tính bạc 14 đó nghe. Chiều như vậy thì tôi mới cho vay. Chiều mà, ông cứ đòi lời theo bạc 14 đi, để tôi nói vô cho. Nè, mà ông phải nói là tôi đứng bảo lãnh nữa nghe chưa? Bảo lãnh làm chi? Ê, ông cứ nài bảo lãnh, đặng cho cậu tin. Rồi sao làm công chuyện mới được chứ Ông hiểu không Hiểu hiểu tôi hiểu rồi Ông trả lại cái lời tờ tương phân lại cho tôi Đặng chân cậu qua tôi trao cho cậu Rồi tôi dắt lên đây Thôi để tôi về trong nằm nghỉ Thầy thông hàn xếp tờ tương phân mà bỏ vào túi Rồi đội nón lên đầu Lúc thầy nắm tay ông giáo mà từ giả Thì thầy vừa nheo mắt vừa cười mà nói rằng Ông đừng có đòi 100 đồng bạc của tôi nữa nha Nếu ông biết xử phải tôi, tôi sẽ làm cho ông có lợi nắm 7.000 ngàn cho ông coi Ông giáo chủ gục gặt mà đáp rằng Biết biết tôi biết xử mà Tội nghiệp cho cậu tư mỹ hội Người ta sắp đặt như vậy Mà cậu không dè, Cậu cứ ngồi nhà hàng Cậu uống sữa Khí sắc thì hân quan, Khi thì nhớ gương mặt của cô Hai hậu tròn trịa bảnh bao Khi thì ngó chừng đồng hồn đang đi đó ông thầy Thông Hàng mà hỏi thăm chuyện vay bạ. Đồng hồ gõ 5 giờ, Thượng Tứ lên xe mà đi. Xe chạy vừa khỏi nhà ga xe lửa thì gặp thầy Thông Hàng ở bên đường hàng gáo đang lon tân đi xuống. Thượng Tứ ngừng xe, anh em mừng rỡ rồi rủ nhau chạy một vòng đi chơi. Thầy Thông Hàng vừa bước lên xe thì Thượng Tứ nói rằng: "Tôi khoái quá thầy, tôi mới gặp mặt cô Hai hồi nãy." "Cô Hai nào?" Thì cô hay hậu à, ở đâu mà cậu gặp Thì tôi chạy ngang qua Tôi thấy cậu đứng trước cửa cổ chào tôi Mà cổ lại cười nữa chứ Tôi khoái quá Cái cậu này đa tình thiệt mà Cậu dám quá Tôi chạy ngoài lộ Có động tới ai đâu mà không dám Ông giáo ông khó lắm Nói cho cậu biết đó Còn con ông khó Thì tôi mới lo Chứ ông khó hay dễ Nhắm cũng không hại gì cậu muốn vay bạc của ổng mà cậu lộn xộn, ổng ghét ổng không có cho ông vay. à, thầy xin sao lục dùm tờ giấy của tôi chưa? rồi, nội buổi sớm mơi, mà rồi cũng không ít gì, bởi vì hồi trưa tôi gặp ông giáo, tôi có đưa cho ông coi thử, ông coi rồi ông nói ruộng cậu làm chủ mà cậu không có được ăn quay lợi, cậu lấy bạc đâu mà cậu trả? ông già này thiệt, ông khó chịu. Tôi năn nỉ hết một buổi trưa, tôi nói riết rồi ổng mới siêu lòng, xong ổng đòi tiền thờ tới 14, 15, gắt quá đi. 14, 15 là sao? Trời ơi. Nghĩa là cậu vay 1000, ngoài ngày á cậu phải trả vốn lời là 14 hoặc một ngàn rưỡi. Trời ơi, ăn lời gì mà nhiều dữ vậy? Thì họ cho dây hỏi ăn lời chứ làm sao? Nhân nghĩa lắm thì ít bữa cũng 400 đồng bạc lời Vì lúc này á, muộn rồi không ai còn bạc mà cho Nên ông mới làm gặt Năng nỉ với ông ăn chừng 400 đồng bạc lời được không Bây giờ tháng 10 rồi Từ đây tới tháng viên tháng 2 thì có 3-4 tháng mà thôi Được để tôi nói lại với ông coi Ông còn buộc tôi á, phải bảo lãnh cậu nữa ta Không có hại gì hay làm ơn bảo lãnh dùm tôi đi Thì tôi với cậu không ngại gì, lãnh thì lãnh chứ làm sao? Không lẽ cậu bỏ nợ cho tôi trả? Đâu có như vậy, chừng nào làm giấy bạc được vậy? Để mình ăn cơm rồi dắt lên nhà ổng nói lại coi, như ổng chịu thì làm giấy lấy lấy bạc liền. Thì chắc ổng chịu mà, ổng là cha vợ tôi, ổng muốn ăn lợi bao nhiêu ổng ăn, tôi không có cần. Thầy Thông Hà nghe nói như vậy thì thầy mắc cười, Thượng tứ tưởng thầy cười về mấy lời nói chơi của mình có duyên Chứ nào dè thầy cười Là cười cái miếng mồi thầy nhả ra Mà cá đã táp nuốt Hai người chạy xe chơi ít vòng Rồi ghé lại nhà hàng ăn cơm Thượng tứ bữa nay có sẵn gần 100 đồng bạc trong túi Đã mới thấy mặt cô hai hậu Mà lại chắc sẽ có thêm 1.000 nữa Bởi vậy cậu hân hoang Nói nói cười cười không ngớt Thầy thông hàng cũng vui về việc của thầy Nên cũng nói cũng cười Mà thầy cũng chẳng nói việc chi khác hơn Là việc ông giáo chuột cho vay Thầy chẳng cười việc chi hơn Là cười cậu Tư mê cô hai hẫu Ăn cơm xong rồi Thầy thông hàng mới kêu bồi Biểu đem cái bông thiếu tiền rượu hồi hôm Đặng thầy trả luôn thể Cậu Tư nói cậu đã trả tiền rượu rồi Mà cậu lại dành cậu trả tiền cơm Cậu không cho thầy thông hao tốn với cậu Thầy Thông làm bộ giận hờn Ngoe ngoẩy bỏ đi trước ra xe mà ngồi Chừng cậu tư ra theo thầy mới nói rằng Mã giận toa quá Mã muốn không thèm dắt toa lên nhà ông giáo Để toa nhớ cô hai đêm nay Toa khóc cho biết chừng Cậu tư cười mà đáp rằng Tội nghiệp tôi mà Thầy Thông Thầy muốn tôi chết hay sao Nếu đêm nay mà tôi không ngó thấy mặt cô hai được Chắc là tôi tự giận quá Thầy Thông cười ngất rồi biểu xe chạy vô nhà Thầy mà lấy tờ giấy sau lục tương phân đặng lên ông giáo cho sớm Chẳng hiểu cô hai hậu Có biết trước bữa nay sẽ có khách tới nhà hay không Mà gần đỏ đèn Cô gỡ đầu bới tóc láng muốt Cô dồi phấn mặt trắng đỏ Cô mặc áo màu trứng gà Cô bận quần lụa trắng bông hường Cô đi dép quai nhung đen Sắc cô đã đẹp Mà cô còn tố điểm thêm nữa Nên những bộm háo sắc Ai thấy cũng phải mê mẫn Khi thầy thông hàng với cậu thượng tứ bước vô nhà Cô hai hậu mắt ở dưới nhà sau Ông giáo tiếp khách mời ngồi Rồi kêu đứa ở biểu đem nước uống Vì ông phân cử Ban đêm thường 8 giờ ông mới hút Bởi vậy bên cái giường Chưa thấy nổi đèn Ông ngồi tại bộ ghế giữa Mà nói chuyện với khách Con nhỏ ở bưng nước trà lên để lên trên ghế thì cô Hai Hậu ở trong cửa buồn bước ra. Cô cúi đầu chào hai người khách rồi cô với tay để một gói thuốc và một cái hộp quẹt trên đĩa, Dựa vào hai tách nước. Thượng Tứ phần thì khóc về hương trời sắc nước, phần thì sợ ông giáo thấu đáo bụng của mình, bởi vậy cậu ngồi chân chân, cậu không dám ngó mặt cô Hai Hậu khi cô để gói thuốc trên đĩa. Cậu liếc thấy bàn tay của cô trắng nõn Ngón tay nhỏ xíu Phao tay ẩn hồng Thì cậu hồi hộp ở trong ngực Lộn xộn trong trí Nếu mà ai cắt cớ hồi đó hỏi cậu Sao mà như vậy Thì chắc cậu cũng không biết làm sao mà nói được Cô hay hậu lại ghế xích đu mà nằm Và nói chuyện nho nhỏ với con ở Cái ghế xích đu nằm ở phía sau lưng cậu thượng Tấn Cậu không dám dây đầu lại mà ngó cô Cậu lấy lòng tức vì sự vô ý của cậu chế chi hồi mới vô cậu ngồi phía bên kia thì bây giờ liế ng nó dễ biết chừng nào cậu mất tiếc về sự đó nên cậu quên tưởng đi cái chuyện vay bạc mày nhờ có thầy thông hàng lách lợi thầy khởi đầu mà nói với ông giáo giùm cho cậu ban đầu ông giáo làm khó không chịu cho ông nói rằng ông có coi cái tờ chút ngôn tương phân rồi ruộng đất lộn xộn lắm Làm chủ mà không ăn quê lợi vay bạc rồi lấy gì mà trả Nên ông kiện Ông lấy ruộng Ông cũng không cho mướn được Thầy Thông theo năng nỉ trót nửa giờ đồng hồ Ông mới chịu cho Xong ông buộc á, nội tháng viên phải trả vốn lẫn lời Tiền lời á, tính 400 Mà phải có thầy Thông đứng ra bảo lãnh mới được Thượng Tứ nghe nói Ông đòi tiền lời theo bạc 15 Lẽ ra Ông tính theo bạc 14 thì cậu mừng nên cậu chịu liền. Ông giáo biểu làm giấy phải biên nói vay 1.400 đồng, giao qua tháng viên ăn nam thì sẽ trả, nếu tới kỳ mà không trả đủ số, thì chủ nợ kiện đòi số ấy và đòi tiền lời theo phép kể từ ngày làm giấy. Lại cũng không phải khai trong giấy rằng người vay có giao ông chủ nợ một bổn sao lục chút ngôn tương phân, cần làm bằng. Nếu chưa trả đủ số nợ mà lén bán rụng đất cho người khác Thì chủ nợ được phép kiện đến tòa hình mà buộc tội soan đạt Thượng tư quyết lấy cho được một ngàn đồng bạc Nên buộc thế nào cậu cũng chịu hết Ông giáo bèn kêu con lấy giấy mực Rồi ông xin lỗi với khách bằng ông nằm ông hút ít điếu Ông giáo qua bên giường nổi đèn nằm ở chính phòng Thầy thông ngồi viết cái não giấy nợ Cậu thượng tứ ở không, cậu đứng dậy làm bộ coi thầy thông viết. Mà kỳ thiệt là cậu qua đứng phía bên đây, đặng mà liếc ngó cô hai hẩu chơi. Cô hai hậu nằm trên ghế xích đu, cô tự nhiên không ái ngại chi hết. Cậu ngó cô thì cô ngó lại, cô cứ lúc lắc cái ghế hoặc nói cười với con nhỏ như bình thường. Thầy thông làm hảo tờ xong rồi mới đem đưa cho ông giáo coi. Ông bắt bẻ thêm bớt một hai câu cho rành rọt Rồi ông đưa cho Thượng Tứ chép lại và ký tên Thầy Thông cũng đứng bảo lãnh một bên đó Thầy và vừa ký vừa nói rằng Từ nhỏ tới bây giờ tôi mới lãnh nợ lần này là lần thứ nhất Vợ tôi mà nó hay đây chắc nó cằn nhằn tôi dữ lắm Cô có gặp ở nhà tôi Cô đừng có học đi học lại nghe hôn đó cô hai Cô hai hậu cười và đáp rằng Dạ bấm thay Thầy làm ơn cho anh em Em tưởng đâu cô thông có hay cổ cũng vui lòng Chứ sao mà thầy lo Tuy vậy mà thầy dặn trước Thì em đâu có dám nói Thượng tứ nghe tiếng nói mềm mỏng khôn ngoan Trong ngần lạnh lót Thì cậu ngẩn ngơ trong lòng Nên cậu đứng dậy ngó cô Miệng chúm chím cười Ông giáo đặt cái giấy rồi Ông đi mở tủ sắt Lấy một ngàn đồng bạc trao cho thượng tứ Thầy thông hàng biết ý thượng tứ muốn chà lết ở mà ngó cô hai hậu chơi Nên thầy làm bộ leo lên giường nằm đợi ông giáo làm thuốc cho thầy hút vài điếu Rồi mới chịu từ giả mà đi Thượng tứ ra về, cậu chào cô hai hậu mà cậu cười một cách đưa tình Cô thì cũng đáp lễ và cũng cười Xong không hiểu cô có rõ thấu ý tứ của cậu thượng tứ hay không Thượng tứ lên xe mà đi cứ trầm trồ cô hai hậu hoài Ước mong làm sao phải nói chuyện được với cô một lần cho phỉ già. Thầy thông hàng khuyên cậu nên chậm chậm. Rồi thầy sẽ liệu dùm cho. Thầy ép cậu ở chơi một đêm. Rồi thầy bài đặt mướn một cái phòng. kêu hai cô ca nhi dọn lên một mắm má phiện. Mua rượu xăm banh, sắp đặt đủ các cuộc vui cho thượng tứ. Cậu thượng tứ vui thì vui, mà một lát thì lại nhắc đến cô hai một lần. Dường như cái hình của cô đã chạm vào trong trí của cậu rồi, chẳng có giây phút nào mà cậu quên được. Chơi đến gần sáng bét rồi, thượng tứ mới cho tiền sắp cai nhi, trả tiền phòng tiền rượu và từ giả thầy thông hàng mà đi về.